Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tố Kỳ À viên à? Thành Uyên à? Ngay cả đồng nghiệp phía sau gọi anh cũng không có nghe. Tố Tố à? Giọng của Thành Uyên trong veo màn lạnh lùng nhưng khi gọi tên cô lại lộ ra sự ôn nhu. Đã ăn cầm trưa chưa? Người đàn ông này thật sự không quá quan tâm tới ánh mắt của người ngoài. diệp Tố Kỳ cảm giác bốn phía truyền đến áo mắt nóng rực, còn có ánh mắt của nhóm ông chủ phía trước tò mò tìm tòi nghiên cứu. Cô ngẩng đầu cũng không dám Chỉ có thể nhìn phần công việc làm được một nửa trên bàn. Ừ, ăn rồi. Hôm nay mấy giờ tan tầm? Tầm 6 giờ. Hiện tại là 3 giờ. Thành Nguyên nâng tay nhìn thời gian, giọng nói ôn nhu đến ai cũng có thể nghe ra sự bảo vệ và quan tâm của anh. Anh về nhóm lập anh đi uống cà phê. Chờ em tan tầm, anh tới đón em. Ừ. Diệt Tố Kỳ cảm thấy sự ôn nhu của anh sẽ khiến tim cô đập rất nhanh. Muốn nhìn bộ dáng của anh nhưng lại có phần thẹn thùng. Cô rất muốn nhìn anh bộ dáng mặt xuyên tay, nhưng cô chỉ biết cần ngần đầu lên sẽ nhìn thấy ánh mắt của các đồng nghiệp bát quái đang nhìn anh. Nhưng mà cô rất muốn nhìn thấy bộ dáng đẹp trai của người đàn ông của mình là như thế nào. Diệp Tố Kỳ không muốn quản. Cô ngẩng đầu thấy bộ dáng của thành uyên anh Tuấn ký xuất thì trái tim lỡ mất một nhịp, không thể phủ nhận người đàn ông của cô cực kỳ xuất ký mà trong mắt cô. Mà không đúng, tại sao mặt của anh lại dựa vào gần như vậy cơ chứ? Thành Nguyên nhìn thấy bộ sáng của cô cúi đầu già kiêm tốn liền cảm thấy cô thật là đáng yêu nhưng không được muốn chiếu cáo quan hệ của bọn họ với thiên hạ vì thế ở trước mặt mọi người anh hôn nhẹ trên trán cô một câu rồi sau đó nói Đường tăng ca làm không xong thì mang về anh sẽ giúp em nói xong sờ sờ tóc của cô lại sờ sờ khuôn mặt hồng phấn của cô lúc này mới lưu luyến không khỏi mà rời đi hai gò má của Diệp Tố Kỳ nóng lên cũng không có gì bọn họ cũng đã hôn Hồn trán một chút cũng không có mức quen thuộc. Nhưng vì sao cô lại cảm thấy rất là ngọt, khiến người ca thẹn thùng chứ? Có cần phải biểu thị công khai chủ quyền như vậy hay không hả? Không tự tin như vậy hay sao? Ngậm miệng đi. Thành Nguyên dùng thái độ băng lãnh đối mặt với đồng nghiệp nói móc. Đoàn người một chút cười cười rồi rời đi. Hoàng phòng an tĩnh, mãi đến khi các ông lớn đã đi sạch lúc này mới oanh tạc. Tố kỳ, em đáng khén với Tổng Kỹ Dư từ khi nào hả? Lên tiếng chính là Ly Sa. Lèng phèn cái gì chứ, lại khó nghe như vậy. Khi em quen anh ấy cũng không biết anh ấy chính là ông chủ của Mạc Kỳ cơ mà. Thì ra đã sớm cần biết rồi sao? Vậy em cự tuyệt hình tử dương chính là vì Thành Uyên sao? Cô không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên. Tôi nói này Lisa, Thành Uyên dễ nhìn hơn tôi, nhưng cô cũng không cần dẫm lên tôi như vậy chứ. Hình tử dương về phòng lấy đồ, liền nghe thấy điều này làm cho anh vô cùng đau đớn. Tôi cũng là người, trái tim của tôi làm bằng thịt đó, tôi cũng sẽ bị thương nha. Có bệnh thì anh đi uống thuốc đi. Ánh mắt của Lisa đáng sợ bắn qua. Trở về cương vị công tác. Đừng thảo luận những chuyện không quan hệ đến công việc nữa. Tốc độ hình tử dương biến sắc mặt cực nhanh. Về mặt cười cười lập tức không có. Bày ra thái độ quản lý nhân sự mặc kỳ nên có. Vốn mọi người còn muốn bắt quái thì anh bày ra biểu tình này. liền biết hiện tại không phải là thời điểm nói đùa. Nhào nhào trở về vị trí. Tắt đi tâm tình bắt quái của mình. Dẹp tử thư, theo ta đến văn phòng một chuyến đi. Hình tử dương quét mắt mọi người một vòng, Chỉ đích xanh Diệp Tố Kỳ xong Cũng không quay đầu rời đi Diệp Tố Kỳ cái gì cũng chưa nói Bỏ công việc trong tay đứng lên Đi theo hình tử dương đến văn phòng của anh Vốn cho rằng có chuyện gì quan trọng Kết quả là À uyên, người này thật sự là không cứu mà Chỉ biết viết trình tự Một chút đối lý nhân sự thế cũng không biết Cậu ta thả ra một trận lửa Lại không muốn kết thúc Nếu không có tôi ra mặt cứu vớt bạn gái của cậu ta Cậu ta nên làm cái gì bây giờ Tố tố à Tôi cảm thấy tôi đáng để cho A Uyên nói một câu cảm ơn với tôi. Em cảm thấy có được không hả? Anh cực kỳ là phiền đó. Diệp Tố Kỳ cũng là sau khi kết giao với Thành Uyên mới hiểu được hình tử dương cực kỳ là chán ghét. Này, sao em lại nghĩ tới Thành Uyên có đúng không hả? Em nghĩ tới cậu ta sẽ bày ra biểu tình ngọt ngào hạnh phúc. Cậu ta sợ em khi dễ, cố tình làm rõ quan hệ của hai người. Nhưng có cần phải làm như vậy hay không hả? Nếu là trước kia... Diệp Tố Thủy khẳng định đã bị hình tử dương đùa cợt đến đỏ mặt thẹn thùng xấu hổ. Nhưng kinh nghiệm hơn, Diệp Tố Kỳ biết công kích chính là phòng thủ tốt nhất. Anh sẽ không biết, ở trong vũ hội, vương tử đi về phía mình, chính là hư vinh đó anh rất là khó lĩnh hội nha. Em là có ý tứ gì chứ? Thành Uyên là vương tử. Vậy còn tôi thì sao? Hình tử dương bất mãn kêu to. Cái đó thì làm sao mà em biết được chứ? Mà anh lại không do em quản. Em được lắm. Bây giờ tôi nhận thức Diệp Tố Kỳ em một lần nữa rồi. Hình tử dương bị tức đến mức cười ra tiếng. Đâu có đâu có, em không dám đâu. Đấu cầu với hình tử dương, Diệp Tố Kỳ làm bộ cầm số liệu rời khỏi văn phòng khi trở lại chỗ ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net